cào liên tục vào tường nhà Vân, làm nàng càng nhanh mặt khó chịu. Gần 3 tháng nay, chưa bao giờ, Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lờ đờ ngoài ghiên nhà bên cạnh, bên tay trái nhà hiếu. Tới nay, bỗng dưng con chó dở trứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng đáp lại, chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu chu lên giữa ban đêm vắng lặng ở khu dân cư thưa thớt.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 Vân tò mò tiến lại, vén bức màn cửa sổ nhìn ra sân sau, xem tại sao chó sủa. Tức thì nàng kinh hãi thét lên, buông rơi bộ đồ xuống đất và bỏ chạy lao ra ngoài, bởi vì khi tấm màn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net